Một anh chàng không may bị tội oan phải vào tù, một hôm, người nhà gửi cho anh một con gà quay để tầm bổ. Không may, chung phòng lại có đàn anh rất thích gà, lại sĩ diện không muốn mang tiếng mà khu an hiệp ma mới, hắn ra lệnh cho đám đàn em rằng: "Nó đối xử với con gà thế nào thì tụi bay đối xử với nó y như vậy. Nếu nó bẻ chân con gà thì tụi bay phải bẻ chân nó, nếu không tao sẽ làm tụi bay như nó đã làm với con gà." What? Anh kia nghe thế sợ lắm, nhưng lại không muốn mất con gà. Sau một lúc nhìn đám tù cùng phòng đang lặm len mình, anh Trật cầm con gà lên và liếm điếp nó một cái. Ai ôi mà!